Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhìn chầm chầm vào cửa phòng phẫu thuật Áo kinh thân Có hiện tượng xuất huyết bên trong Xương sườn cũng gãy Chừng có vài khúc xương bị gãy Khi bác sĩ muốn cô ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật Tim cô dường như tan nát Đung rẩy đưa tay ký tên xuống 5 lần 7 lượt vai xin bác sĩ Nhất định phải toàn lực cứu chữa chồng của cô tỉnh lại Trong chết trước mắt Cái gì hiểu lầm, ủy khuất, căn bản Đều không là gì cả Cô chỉ mong anh được bình an, khỏe mạnh, an khang Trải qua mười mấy tiếng đồng hồ phẫu thuật Cuối cùng anh cũng giữ được tính mạng Chẳng qua là vẫn mê mang cho đến tận bây giờ Vẫn không có dấu hiệu thanh tịnh như trước Ba ngày nay, ông quân thiên không muốn rời khỏi cô nửa bước Sợ cô lại biến mất khỏi thế giới của cậu một lần nữa Cô có thể hiểu được nỗi bất an của đứa bé này Cha bị tai nạn giao thông Nếu còn không thấy mẹ nữa thì nhất định cậu bé sẽ rất sợ hãi Vì thế, cô từ đầu tới cuối đều ở sát bên hai cha con này, dỗ đứa bé ăn cơm rồi ngủ, còn bản thân thì cơm nước cũng không màn đến. Trong lòng, khẽ thở dài một hơi. Cô có thể ở lại bên cạnh tiểu thiên nhất thầy, nhưng cũng không thể ở lại cả đời. Bởi vì trong mắt âu cánh thân, cô đã bị phán định vào vị trí của kẻ phản bội. Lúc anh tỉnh lại, có lẽ hai người khó tránh được một cạnh xấu hổ. Anh có trách cưới cô hay không? Nếu Tiểu Thiên không đi tìm cô, anh cũng sẽ không xảy ra tai nạn. Cứ động thân mệt mỏi một chút, mấy ngày nay cô hoàn toàn ngủ không ngon nhất, mới ngồi một chút thân thể đã cứng lại. Đứa bé trong lòng thấy cô khẽ đồng, lập tức bắt an hỏi. Mẹ, mẹ muốn đi đâu? Cậu bé gắt keo, giữ lấy tay cô, rất sợ buông ra rồi lại không thấy được cô nữa. Nhìn sự sợ hãi toát ra từ ánh mắt cậu bé, hai tay thu tụy tâm, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mài của cậu. Tiểu Thiên, con có biết trên người nam tử hán phải gánh vác trách nhiệm gì không? ông quân thiên cau mày lắc đầu rồi sau đó lại không cam lòng gật gật đầu. bà ba nói thân là nam tử hán thì nhất định phải nghe lời lúc nhỏ nếu không sẽ là một đứa bé hư. vậy tiểu thiên con nghe lời ba ba con hay không? cậu bé do dự một lúc lâu cuối cùng mới chậm rãi lắc đầu. con con không nghe. vì sao? bởi vì ba ba rất đáng ghét cậu bé không được tự nhiên mà chủ miệng. Tiểu Thiên, sao con có thể nói ba con như vậy? Đừng quên mạng nhỏ của con là do ba con dùng sinh mệnh để cứu. Cậu bé quật cường quay mặt đi, cắn môi nhỏ, nghĩ đến ba ba hại mẹ bỏ đi, cậu bé vẫn rất tức giận. Nhưng nếu ba ba có thể nhanh tỉnh lại một chút, thì cậu có thể suy nghĩ tha thứ cho ba. Cậu bé nhỏ giọng nói thầm trong lòng. Tu Thụy Tâm thở dài, tôi rằng Tiểu Thiên còn nhỏ nhưng cậu bé rất thông minh, phát triển rất sớm, rất nhiều việc hẳn là đều hiểu được. Cô suy nghĩ một chút, quyết định nói sự thật cho cậu biết. Cô chần chờ mở miệng. Tiểu Thiên, kỳ thật mẹ... Mẹ không phải là mẹ ruột của con. Mẹ ruột của con... Cô ấy... Âu cuồng Thiên đột nhiên gác cao ôm cô. Mẹ, không cần nói gì cả. Ở trong lòng con, mẹ chính là mẹ ruột của con. Tua Thủy Tâm ngạc nhiên. Nhóc con này, có phải con đã biết cái gì rồi hay không? Đúng rồi, trẻ con là nhạy cảm nhất. Ai là mẹ của nó, nó còn không phân biệt được hay sao? Như vậy, ông cánh thần thì thế nào? Anh cũng phát hiện sự thật, có không phải vợ thật của anh rồi chứ. Lấy sự thông minh tài trí của anh, không có khả năng là không biết. Cô nhớ tới những ngày trước đây, thỉnh thoảng cô lại thấy ánh mắt anh nhìn mình có chút đâm chiêu. Chỉ là khi đó quá tham luyến dịu dàng của anh, cho nên thật cẩn thận không thể bị bạch trần. Cứ nghĩ như vậy thì có thể được phần hạnh phúc này mãi mãi. Là cô quá tự đề cao mình rồi. Có phải anh đã phát hiện thân phần giả của cô Cho nên mới nhận định tất cả những việc cô làm Đều là để lừa anh hay không Một biểu chiều chính là nhà nhã Anh trôi qua như vậy Âu Cánh Thần vẫn hôn mê như trước Ông Quân Thiên mệt mỏi cùng ngủ say Lúc Tư Thủy Tâm đang ngồi đang định ngủ một chút Thì Trung Bá mang theo canh gà đến Thiếu Phu Nhân Cô làm một động tác giờ có linh tiếng Nhỏ tiếng một chút Tiểu Thiên vừa mới ngủ Cẩn thận đánh thức nó trung bá vốn đang nghiêm túc ngay lập tức biến thành một bộ dạng thực cẩn thận nhá ông rõ ra rõ ráng chậm rãi đi vật trong phòng bệnh đặt một bình giữ ấm lên bàn tiếp phu nhân đây là canh gà phúc tổ đặc biệt hầm cho cô tranh thủ lúc còn nóng mà uống đi trung bá cháu không đói bụng đối phương lo lắng nhìn cô thí Vu nhân cô đã trực ở trong bệnh viện này ba ngày rồi tôi nghe mấy y tá nói mấy ngày nay cô đều không ngủ. Dù gì đi nữa thì thân thể là quan trọng nhất, nếu như cô cục xuống sau khi thiếu gia tỉnh lại, nhất định sẽ trách tội chúng tôi. Ông mở ra bình giữ ấm ra. Nhất thời một cổ. Nghe truyện hot nhất tại audio.net